hay đông cả máu vì kinh hãi trước hiện tượng vượt xa sức tưởng tượng đó là không đúng. Tuy nhiên, lão vẫn nắm lấy chiếc chìa khóa vừa lúc nãy lão buồn ra, xoay mạnh và bước vào nhà rồi thắp nến lên. Quả thật là lão có dừng lại, lưỡng lự đôi chút trước khi đóng cửa sập lại. Đồng thời, lão cũng đã cẩn thận nhìn ra sau cánh cửa, Nhưng nửa tin nửa ngờ rằng cái máy tóc thắt bím của Mali sẽ thò vào sảnh. Thế nhưng, chẳng có gì sau cánh cửa cả, trừ mấy con ốc vít gắn phòng sắt gõ cửa. Gì? Lão nói, rồi đóng cửa nánh rầm. Tiếng đóng cửa vang khắp ngôi nhà nghe như sấm động. Mỗi căn phòng bên trên và từng thùng rượu trong các hầm bên dưới dường như cũng tạo nên những tiếng vang riêng. Scooter không phải là người sợ tiếng vang Cài cửa xong, cầm theo ngọn nến trên tay Lão băng qua sảnh rồi lên trên lầu Đó là một cái cầu thang cũ Rộng áng chừng đến một chiếc xe tang sáu ngựa kéo Cũng có thể đi lên dễ dàng Với trục xe hướng về phía bức tường Còn cánh cửa xe hướng về dãy lan can Ở đây quá rộng, lại thêm nhiều khoảng trống Có thể vì thế mà Scooter nghĩ rằng lão trông thấy một chiếc xe tang đi trước lão trong bóng tối. Những ngọn đèn ít ỏi, thấp bằng hơi đốt ngoài đường, không dọi đủ ánh sáng nơi cửa. Nên bạn có thể hình dung trong nhà tối như thế nào với ngọn nến cháy leo lét của Scooter. Scooter cứ thế đi lên mà chẳng hề bận tâm gì về chuyện đó. Bóng tối đồng nghĩa với tiết kiệm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 Sculpture bị cảm lạnh đang hầm trên lò sưởi. Chẳng có ai trốn dưới gầm giường hay trong tủ áo, cũng không có ai ẩn trong chiếc áo ngủ đáng ngờ mà lão mắc trên tường. Nhà kho thì vẫn bình thường: cái khung chắn lò sưởi cũ, đôi giày cũ, hai cái rổ đựng cá và cái giá ba chân đặt chậu rửa mặt cùng que cùi lửa vẫn còn ở nguyên đó. Hoàn toàn yên tâm.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 Nữ hoàng Zeba, các thiên sứ sáng trần trên những đám mây trông như chiếc giường làm bằng lông chim. Rồi cả tổ phụ Abraham, Vrasaja, các tông đồ của chúa Jesus, chèo thuyền vượt biển hồ Tiberias. Tóm lại là hàng trăm nhân vật có thể thu hút suy nghĩ của lão. Thế nhưng gương mặt của Mali, người đã chết cách đây bảy năm, cứ hiện về như một lời nguyện trừng phạt, làm lu mờ mọi thứ khác. Bị chi phối bởi những suy nghĩ của Scooter, trên mỗi phiên cạch nhãn nhụy, bỗng hiện lên cái bàn sao đầu của lão già Mali. Ngỡ ngẩn, Scooter bảo, nọ ăn đi đi lại lại trong phòng. Được vài vòng, lão lại ngồi xuống. Khi ngửa đầu lên trên ghế, tình cơ, lão trông thấy một cái chuông bọc không đang treo trong phòng. Trước kia,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 Hay một phút gì đó. Nhưng chẳng khác gì đồng hồ báo. Rồi tất cả đồng loạt im lặng như cũ. Tiếp theo. Dưới nhà có tiếng loàng soảng. Nghe như có người đang kéo một sợi dây xích nặng nề băng qua các thùng rượu dưới hầm. Scrooge, chợt nhớ. Người ta đã bảo hồn ma cho các ngôi nhà bị ám thường kéo theo những sợi dây xích. Cánh cửa tầng hầm bật tung đánh sầm. Scrooge. Nghe thấy tiếng động ngày càng lớn Ở tầng bên dưới Tiến lên trên cầu thang Rồi hướng thẳng đến phòng lão Vẫn là trò bị Scooter nói Ta không tin Thế nhưng Lão đổi ngay sắc mặt Khi nó băng qua cánh cửa dày Tiến thẳng vào phòng ngay trước mắt lão Mà không dừng lấy một phút Khi nó tiến vào ngọn lửa leo lét Bỗng bùng lên như hét lớn. Tôi biết ông ta hồn ma Mali đấy. Rồi vụt nhỏ lại. Vẫn gương mặt đó. Gương mặt giống hệt như xưa. Một Mali với mái tóc thắt bím, mặc áo ghi lê, chiếc quần bó và đi giày ống. Cũng chùm tóc thắt bím đó, chiếc áo dài khoác tới gối từ cả sợi đó và cả chòm tóc tua tùa, lầm trầm trên đầu sợi xích mà ông ta kéo lê được cột thắt lại ở giữa thân người. Đó là một sợi xích dài quấn quanh người Marley như bím tóc và được kết lên trên đó. Scooter có dịp nhìn rất kỹ những cái hộp đựng tiền, chìa khóa, ổ khóa, sổ cái, chứng thư và những cái ví nặng chịu làm bằng thép. Cơ thể của Marley trong suốt. Do vậy mà Scooter trong lúc quan sát và nhìn xuyên qua cái áo ghi lê của ông ta, có thể thấy cả hai cái nút lưng trên áo khoác. Scooter thường nghe nói Marley là một kẻ dũng ruột, hay nói cách khác là kẻ không có lòng, và mãi đến bây giờ lão mới tin điều đó. Không, kể cả đến giờ lão cũng không tin điều đó, mặc dù có thể nhìn thấu qua bóng ma và thấy nó đứng ngay trước mặt mình. Du cảm thấy ớn lạnh trước đôi mắt chết chóc lạnh lùng và thấy rõ kết cấu sợi dệt của chiếc khăn tay đang buộc quanh cái đầu và cầm của Mali. Điều mà trước đây lão không để ý. Scooter vẫn hoài nghi, không tin vào các giác quan của mình. Sao rồi? Scooter hỏi, vẫn chua cay và lạnh lùng như mọi khi. Anh cần gì ở tôi? Nhiều lắm. Rõ ràng là giọng của Mali, không còn nghi ngờ gì nữa. Anh là ai? Hãy hỏi trước kia tôi là ai? Thế thì trước kia anh là ai? Scooter lên giọng. Hiện tại anh là một cái bóng. Lão định nói, đã xuống âm phủ, nhưng rồi đổi kịp lại. Khi còn sống...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 Bởi vì, Scutcher nói, chỉ một điều nhỏ nhặt cũng ảnh hưởng đến chúng. Một chút khó ở trong dạ dày cũng khiến chúng đánh lừa chúng ta. Biết đâu, anh chỉ là kết quả của món thịt bò ăn không tiêu, chút mù tạc cay nồng, vụn phô mai hay một màu khoai tây chưa nấu kỹ. Chuyện này có vẻ như là do món nước sốt thịt cây nên hơn là hồn ma bóng quế cho dù anh có là ai đi chăng nữa, Scooter, vốn không có thói quen bông đùa, cũng như ít khi nào tận sâu trong lòng lão cảm thấy mình có chút hài hước. Sự thật là lão đang cố chứng minh mình đủ thông minh để đánh lừa sự tập trung của bản thân và kiềm chế nỗi khiếp đảm bởi giọng nói của hồn ma đã khuấy động đến tận xương tủy của lão. Tình cảnh ngồi nhìn chằm chằm vào đôi mắt đờ đẫn. Bất động của hồn ma Trong im lặng Quả thật là điều tệ hại đối với Scooter Bản thân sự hiện diện Của chính hồn ma Cũng đã tạo nên một cái gì đó Thật hãi hùng Dù lão không cảm nhận được Nhưng sự thể vẫn rành rành ra đó Và tuy hồn ma ngồi im Hoàn toàn bất động song tóc tai, quần áo Và những tư sợi trên người nó Vẫn vất phơ như thể hơi nước nóng Đang bốc trên bếp lò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 tôi đành phải chấp nhận chuyện này và chịu cảnh bị quấy giày trong suốt quãng đời còn lại bởi vô số yêu tinh toàn bộ là tác phẩm do tôi sáng tạo lão nói cho ông biết lão tuét lập tức hồn ma hét to nghe thật kinh khiếp trong khi rung mạnh sợi xích tạo nên một thứ âm thanh hãi hùng và sâu thẳm đến nỗi scooter, vài bám chặt vào ghế cho khỏi ngã nhưng lão càng khiếp đảm hơn gấp bội Khi hồn ma tháo cái dài khăn buộc quanh đầu, như thể nó đang cảm thấy nóng bức, khiến cho hàm dưới của nó trễ xuống tận ngực. Scooter khụy hẳn gối xuống, dùng cả hai tay che lấy mặt. Xin hãy rủ lòng thương, lão nói. Hỡi ma quỷ chết chóc, tại sao ngươi lại quấy nhiễu ta? Hỡi con người lọc lõi kia, hồn ma trả lời. Ông đã tin ta hay chưa? Có, tôi tin. Scutcher đáp. Tôi phải tin. Nhưng tại sao các linh hồn lại đi lại trên thế gian? Và tại sao họ tìm đến tôi? Tất cả mọi người, hồn ma đáp, đều phải để cho linh hồn của mình trải rộng ra với mọi người, được đi lại khắp nơi. Nếu không làm được điều đó khi họ còn sống, Linh hồn của họ sẽ bị kết án sau khi chết. Nó buộc phải lang thang khắp dương gian. Ôi, khổ thân tôi chưa? Và chứng kiến những gì mà lẽ ra nó có thể chia sẻ với mọi người khi còn sống, dù là hiện tại không thể, để trải nghiệm hạnh phúc. Hồn ma lại khóc giống lên, giật lấy cái xích lắc mạnh và vặn vẹo hai bàn tay mờ ảo của mình. Ông bị cù mà. Tại sao thế? Scooter run dậy nói. Tôi phải mang sợi xích mà tôi đã dèn cho mình khi còn sống. Hồn ma đáp. Tôi đã tạo nên từng mắt xích một, từng đoạn một. Tôi đã tự chói buộc mình và cũng sẽ phải tự mang lấy nó. Ông thấy những gì tạo nên nó có lạ không? Scooter càng lúc càng run rẩy Ông có biết Hôn ma tiếp tục. Trọng lượng và chiều dài của sợi dây chắc chắn mà ông đang vác không. Cách đây bảy kỳ Giáng sinh, nó đã nặng và dài y hệt thế này. Kể từ đó, ông đã không ngừng dốc sức dèn thêm cho nó đấy. Quả là một sợi xích khổng lồ. Scooter liếc nhìn xuống thân hình của mình trên sàn nhà. Cứ nghĩ... Sẽ thấy nó bị cuốn quanh bởi một sợi dây xích sắt dài đến 50 hay 60 dài. Thế nhưng, lão chẳng thấy gì cả. Jacob! Lão khần này. Lão Jacob Marley, hãy nói tiếp đi. Hãy kể cho tôi nghe nữa, Jacob. Avenger Scooter, tôi không có gì để cho anh cả. Hồn ma đắt, tất cả là từ những cõi khác được truyền tài bởi những sứ giả khác nhau đến những con người khác. Và lại tôi cũng không thể nói cho anh biết mình sẽ làm gì. Tôi chỉ có thể nói thêm với anh một điều, là tôi không thể nghỉ ngơi. Lưu lại, hãy nấn ná ở bất kỳ nơi đâu. Khi còn sống, linh hồn tôi chẳng rời phòng tài vụ lấy nửa bước. Hãy chú ý lời tôi. Tôi chưa từng bước ra khỏi cái xó xỉnh trần hẹp quay cuồng với tiền bạc của chúng ta, nên giờ đây trước mắt tôi, những hành trình đầy mệt mỏi, chán chường Những lúc suy tư, Scooter thường có thói quen đút hai tay vào túi quần, trong lúc ngẫm nghĩ về những gì hồn ma vừa nói, lão cũng bỏ tay vào túi quần, tuy vẫn quỳ y như thế, không ngước mắt lên. Hẳn ông đã rất buồn chán trời cốp. Scooter nhận xét bằng cái giọng sặc mùi công việc, mặc dù nó có hơi nhún nhường và tỏ vẻ tôn trọng. Buồn chán. Hồn ma lặp lại. Đã chết bảy năm rồi, Scooter trầm ngâm. Và cứ mãi vất vưởng như vậy. Suốt cả thời gian đó, hồn ma rên gì, không nghỉ ngơi. Không chút thành thản, không ngớt đớn đau vì hối hận. Ông đi lại có nhanh không? Scrooge hỏi. Bằng đôi cánh của gió, hồn ma đáp. Hẳn ông đã bay qua rất nhiều vùng đất trong suốt 7 năm qua, Scrooge nói. Nghe thấy thế, hồn ma lại sống lên. Lắc mạnh chuỗi xích kêu lanh canh thật đáng sợ giữa cái im lặng chết chóc của đêm khuya. Nên nỗi cả khu phố hẳn phải lấy làm phiền. Ôi! Giam cầm, giới hạn và hai vòng xiềng xích. Hồn ma giống lên. Phải chịu giày vỏ triển miên. Nỗ lực dòng dã suốt thời gian dài như thế này sau khi chết đi mà không biết rằng sự sống trên thế gian rồi sẽ trôi vào cõi vĩnh hằng nếu điều tốt đẹp chưa kịp dưỡng nuôi phát triển. Cũng như không biết rằng bất kỳ linh hồn, kỳ nào làm được những việc tốt trong phạm vi nhỏ bé của mình, bất kể việc đó là gì, đều hiểu cuộc sống ở trần gian là vô cùng ngắn ngủi để theo đuổi của cái vô nghĩa. Và cũng không biết rằng, không có sự hối tiếc nào có thể sửa chữa lỗi lầm cho một người đã sử dụng sai cơ hội của đời mình. Vậy mà, tôi đã là thế đó. Ôi, tôi đã sống như thế đó. Nhưng lúc nào ông chẳng là một người kinh doanh giỏi. Jacob Scooter ngập ngừng nói và bắt đầu nghiệm đến chính mình. Kinh doanh, hồn ma hét lớn, tiếp tục phò đầu bứt tay. Con người mới là công việc kinh doanh của tôi. Quỹ phúc lợi mới là công việc kinh doanh của tôi. Hoạt động từ thiện, lòng chắc ẩn, sự độ lượng và tính nhân đức mới là công việc của tôi. Những thường vụ làm ăn trước kia chỉ đáng một giọt nước trong toàn thể đại dương những việc phải làm của tôi.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 Hướng đến những nơi nương náu tồi tàn nọ, chẳng có lấy ánh sáng từ ngôi nhà nghèo khó nào đưa lối cho tôi. Scooter mất hết tinh thần khi nghe những gì hồn ma nói, lão càng lúc càng run lẩy bẩy. "Hãy nghe tôi," hồn ma nói lớn, "thời gian của tôi đã sắp hết." "Vâng, ông hãy nói đi." Scooter khẩn khoản Nhưng xin đừng hà khắc với tôi, cũng đừng khách sáo, Jacob. Tôi xin ông đấy. Tôi chẳng thể nói cho ông biết vì sao tôi có thể xuất hiện trước mặt ông trong bộ dạng này. Mỗi ngày, tôi đã ngồi cạnh ông trong vô hình không biết bao nhiêu lần. Thật là dễ sợ. Scudger dùng mình, tay gạt mồ hôi trên chán.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 Hồn ma tiếp tục. Scooter gần như thất sắc khi nghe hồn ma nói thế. Đó mà là cơ hội và hy vọng mà ông vừa nói ư, Jacob. Lão ngập ngừng hỏi. Đúng thế. Tôi tôi nghĩ là mình không nên... Scooter nói. Nếu không có họ... Hồn ma nói. Ông sẽ không thể tránh khỏi vết xe đổ của tôi.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 Khi chuông đồng hồ điểm xong tiếng thứ 12, ông sẽ không bao giờ gặp lại tôi nữa. Vì bản thân mình, hãy nhớ những gì đã diễn ra giữa chúng ta. Vừa nói, hồn ma vừa cầm lấy chiếc khăn trên bàn, buộc quanh đầu như cũ. Scooter biết được nhờ nghe tiếng lúp cốt và va vào nhau của hai hàm răng khi hồn ma dùng giải băng cột lại đầu cố định cái hàm dưới lại. Lão mạo hiểm ngước mắt lên lần nữa, trông thấy vị khách siêu nhiên đang đứng thẳng trước mặt mình, quanh thân người cắp cánh tay ông ta bị trói bởi dài xích sắt. Hồn ma đi giật lùi ra xa và cứ mỗi bước đi, cánh cửa sổ lại hé ra một chút. Khi nó đến bên sát cửa sổ thì cửa sổ đã mở rộng. Hồn ma ra hiệu gọi Scooter đến gần và lão làm theo. Khi chỉ còn cách nhau hai bước chân, hồn ma Mali giơ cao bàn tay, y bảo lão đừng tiến lên nữa, Scooter đứng lại. Scooter dừng lại chẳng phải do ngoan ngoãn mà bởi vì ngạc nhiên và khiếp đảm. Từ khi Mali giơ tay lên, lão bỗng nghe thấy có những âm thanh náo động trong không trung. Những tiếng kêu thống khổ, ăn năn, những lời khóc than và nguyền rùa bản thân Sau khi lắng nghe trong giây lát, hồn ma cũng hòa vào giai điệu đau thương đó và trôi vào bầu trời đêm lạnh lẽo Scooter đi theo đến cửa sổ, lòng hiếu kỳ khôn xiết và lão nhìn ra bên ngoài Trong khung trùng, đầy rẫy những hồn ma đang lang thang đó đây vội vã không ngừng và than khóc thảm thiết. ai ai cũng mang những sợi dây xích như hồn ma ma li. một số ít có thể là các quan chức nhà nước tội lỗi bị xiềng dính vào nhau, chẳng ai được tự do. trong số đó có những người Scouter từng biết khi họ còn sống. là áo khá quen biết một hồn ma lớn tuổi mặc áo ghi lê trắng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 nhòa vào làn xương Hay làn xương phủ lấp chúng Nhưng hình bóng Và tiếng kêu của chúng nhạt dần Rồi bầu trời đêm trở lại bình thường Như lúc lão trở về nhà Scooter đóng cửa sổ Xem xét cẩn thận cửa Nơi cái hồn ma đã bước vào Cửa vẫn khóa hai lần Hệt như lúc nãy lão tự tay làm lấy Và cái chút không hề suy xuyển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 bạn thính giả thân mến. Vậy là chúng ta đã cùng nhau đi hết chương 1, hồn ma Mali của câu chuyện hồn ma đêm giáng sinh. Chương 2 sẽ được cập nhật vào đêm tiếp theo. Các bạn nhớ bấm theo dõi kênh nhé. Mình xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn ngủ ngon.